Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng luồng đàn bắn liên tục Các chiến sĩ dùng toàn bộ hoạt lực tổng tấn công con thủy quái đó Cảnh sát bắn vô cùng chính xác Từng viên đàn của họ đều tìm đến những nơi điểm yếu nhất của con vật kinh tợ ấy Và phá nát cơ thể nó Sau khi con quái vật đã nằm liệp và hết ngọn quầy Cảnh sát đã xuống lấy thi thể người nông dân ra khỏi những cái xúc tu đó Sếp Đức ra lệnh đem tới toàn bộ chó sang trong xe, rồi theo lệnh của sếp, các cảnh sát lần lượt đổ hết chó sang dự bị cũng như xăng trong xe xuống hồ. Sau đó, sếp Đức lấy hộp diêm rồi lạnh lùng bật que diêm tạo mồi lửa. Anh ném thẳng que diêm xuống hồ, nơi xác con quái vật nằm ướt át trên xăng dầu, một ngọn lửa lớn bùng cháy, sáng rực cả khu dưới hồ. Những tiếng xèo xèo phát ra Cái xác của con vật này dựng như rất kỳ lửa, nó nhanh chóng cháy lùi trong ngọn lửa đọc dựng ấy. Những xúc tu bỗng gọn quầy lần nữa trong lửa, chắc đó chỉ là một phản sản, vì ngay sau đó nó đã tàn lùi rồi từ từ mục nát ra thành tròn. Sau chỉ vài phút, con tuổi quái khổng lồ cao tới 9 mét, và đầy xúc tu đã cháy chùi còn đám cho nhỏ tính đọc lạc dưới đáy hồ. Đám chó đó bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp lan tỏa cả khu vực. Các cảnh sát che mũi, tái mặt vì mùi hôi nồng nặng, họ than thở. "Sếp ơi, mùi này còn ghê hơn cả mùi tức của sếp nữa." Sau khi mùi hôi vơi đi bớt, cảnh sát từ từ đi xuống dưới kiểm tra. Họ vẫn mang theo súng vì chưa biết chắc được dưới này có gì. Bên dưới đáy hồ là dãy xác các hài cốt người. Đây là những đặc nhân đã từng bị con quái vật này ăn thịt. Số lượng hài cốt tìm được mỗi lúc một nhiều, ước tính toàn bộ những người từng bị mất tích ở làng này đều là do con quái vật này gây ra. Về nguồn gốc của con quái vật, sau khi tìm hiểu qua các tài liệu cổ, cả dân cũng đã phần nào biết được nguồn gốc của nó. Nó vốn sí là một trong những con vật thành tinh sống sâu trong lòng đất. Những sinh vật chết chóc này mang trong mình loại độc chết người. Kính chúng được gọi với tên là sinh vật đến từ địa ngục. Và thực sự, chúng đã đến từ những nơi sâu nhất trong lòng đất. Bằng cách nào đó, chúng đã trồi lên khỏi mặt đất, hổ hết những ghi chép về chúng đều là tại biển cả. Chúng xuất hiện và đến trình các tàu thuyền qua lại, rồi hút máu toàn bộ thủy viên. Đây là ghi nhận đầu tiên về việc có sinh vật địa ngục tồn tại trong đất liền, thậm chí là trong một cái hồ nhỏ. Vậy là chúng không chỉ chui qua được lớp đất dưới biển Mà còn có thể chui qua lớp đất đá cứng trên cả Điều này cực kỳ nguy hiểm Và đe dọa trực tiếp tới mặt sống của hàng loạt người dân Vụ án kết thúc Và sếp Đức trở về cơ quan hành chính quyền Anh có vẻ không vui mấy Dù mình đã hoàn thành nhiệm vụ Bởi vì anh cảm thấy có lỗi trong việc Để đồng đội bị thương nặng Lúc này Ngụy cảnh sát trẻ bị thương ấy gõ cửa bước vào phòng, Sếp Đức hỏi thăm xem tình hình anh ta thế nào rồi. Anh cảnh sát trẻ tay chống nạng, tay bó bột báo rằng, sau khi con quái vật bị tiêu diệt thì chất độc trong người anh cũng tự dưng biến mất, nên anh đã được chữa trị rồi. Chỉ bị gãy tay, gãy chân bình thường mà thôi. Anh đưa cho Sếp Đức tập hồ sơ báo rằng, Sếp hãy cứ yên tâm hoàn thành vụ án và nhận lấy công lao. Cơn bê bế thương của anh thì sớm hồi phục thôi, nên xếp Đức quá lo lắng. Chỉ cần xét thương tình mà phát lương trước Tết thì anh và mọi người sẽ rất vui rồi. Xếp Đức suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy hồ sơ. Anh lấy con dấu ra rồi đóng dấu xác nhận hoàn thành vụ án. Bên trong hồ sơ đó có cả những ghi chép chi tiết về con quái vật và cách tiêu diệt nó. Xếp Đức vỗ vai bên cảnh sát trẻ rồi bảo rằng Lần này công lao của anh ta mới thực sự lớn. Cảnh sát cần những người dũng cảm như anh và xếp đức tuyên dương điều đó, lấy đó làm niềm tự hào của người cảnh sát. Tôi chia đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À.